Phẩm Hàm Sa số 111. Chuyện câu hỏi của con lừa. Tiền thân Gadapa banha Ngươi nghĩ mình là ngỗng. Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Umaga số 546. Số 112. Chuyện câu hỏi của hoàng hậu bất tử. Tiền thân Aparadevi banha Các thứ bánh và cháo. Chuyện câu hỏi của hoàng hậu bất tử cũng sẽ được kể ở số năm bốn sáu như trên số một trăm mười ba chuyện con chó rừng tiền thân shigala người tin chó rừng say câu chuyện này khi ở tại trúc lâm bậc đạo sư đã kể về đề bà đạt đa lúc bấy giờ các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bàn đến như việc làm tổn đức của đề bà đạt đa thưa các hiền giả đề bà đạt đa đem theo năm trăm tỷ kheo đi đến gaja xisa và nói Sa môn Gotama làm không đúng pháp, điều ta làm mới đúng pháp. Các tỷ kheo ấy bị đưa vào đường sai lạc bởi những lời nói dối như vậy. Kẻ ấy đã phá hòa hợp tăng và tổ chức hai lễ bố tác trong một tuần. Bậc đạo sư đến hỏi vấn đề gì đang được bàn luận và khi biết được vấn đề ấy, ngài nói: Này các tỷ kheo không phải chỉ nay thì bà Đạt đa mới nói láo, lúc trước kẻ ấy cũng đã nói láo rồi. Nói vậy xong. Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ Thỏa xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Balanai Bồ Tát sinh là một thần cây ở một khu rừng có nghĩa địa Lúc bấy giờ ở Balanai có hội lễ cúng sao Các người tổ chức cúng lễ, các quỷ dạ xoa Họ trải khắp các công viên, các ngã tư đường dân dân Nhiều cá thịt và sắp đặt nhiều bát rượu Lúc ấy có con chó trừng Vào nửa đêm chui từ lỗ cống đi vào thành ăn cá thịt uống rượu, rồi chui vào trong một bụi cây nằm ngủ đến sáng. khi nó thức dậy thấy ánh sáng, biết rằng nay không thể trở ra được. nó đi đến gần đường, nằm xuống một chỗ mà người ta không thấy nó được. nhưng nó thấy người ta và nằm im không nói gì. rồi một bà la môn đang đi đến rửa mặt, thấy người ấy cho rừng suy nghĩ. các bà la môn hay tham tiền, ta phải đánh trúng vào tính tham lam ấy để họ giấu ta giữa nách che ta với áo ngoài và đưa ta ra ngoài thành với giọng người nó nói này bà la môn vị bà la môn quay lại hỏi ai kêu ta đó chính là tôi bà la môn có chuyện gì vậy này bà la môn tôi có hai trăm đồng tiền vàng nếu bạn giấu tôi giữa nách che tôi với áo ngoài không cho một ai thấy và có thể đưa tôi ra ngoài thành tôi sẽ cho bạn hai trăm đồng tiền vàng ấy bà la môn vì tham tiền nên nhận lời làm đúng như lời dặn đưa con chó rừng ra ngoài thành đi được một lát con chó rừng hỏi này bà la môn đây là chỗ nào chỗ ấy chỗ ấy hãy đi thêm một lát nữa như vậy nó thúc đẩy vị bà la môn nhiều lần cho đến khi ra nghĩa địa lớn khi ấy con chó rừng nói hãy thả tôi xuống đây vị bà la môn thả nó xuống chó rừng nói này bà la môn hãy trải cái áo ngoài ra vì lòng tham kẻ ấy trải áo ngoài ra chó rừng lại nói này bà la môn hãy đào gốc cây này và khi người bà la môn đang đào đất con chó rừng leo lên cái áo ngoài đi đại tiện trên năm chỗ bốn góc và chính giữa bôi phân cho nhớt, rồi đái cho ướt và bỏ đi vào rừng bồ tát đứng trên chỗ chỉa ba của cây đọc bài kệ này ông tin chó rừng say hỡi này bà la môn trăm tiền ốc chả có đâu có hai trăm vàng sau đó bồ tát nói với vị bà la môn này bà la môn hãy đi tắm và giặt áo ngoài của ông nói xong bồ tát biến mất vị bà la môn nghe vậy biết mình đã bị lừa đảo và sầu muộn bỏ đi sau khi kể phát thoại này xong bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau thời ấy con chó rừng là đề bà đạt đa con vị thần cây là ta vậy số một trăm mười bốn chuyện con cá nghỉ dừa Tiền thân Vita thi Nghĩ nhiều và nghĩ ít Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Diên Bậc Đạo Sư đã kể về hai trưởng lão lớn tuổi Nghe nói hai trưởng lão ấy Sau khi ăn cơ mùa mưa Tại một làng thôn quê Đã quyết định đi đến ý kiến Bậc Đạo Sư Và chuẩn bị lương thực để lên đường Nhưng họ quản ngày này qua ngày khác Cho đến một tháng trôi qua Rồi họ chuẩn bị lương thực mới Cũng như lần trước Và trì quản tháng này qua tháng khác Như vậy vì sự biến nhát Triều mến trú sức của họ Ba tháng trôi qua Họ mới lên đường đi đến Kỳ nhiên Sau khi cất đặt y bác tại Hồng Trung Họ đến ý kiến Bậc Đạo Sư Khi các ý kheo hỏi Vì sao lâu ngày họ không đến hậu Đức Phật Và nguyên nhân của sự chậm trễ Họ báo cáo về sự biến nhát của mình Tại Chánh Pháp Đường Câu chuyện về sự biến nhát của các ý kheo ấy Được tăng chúng đề cập Bậc Đạo Sư đến Hỏi vấn đề gì đang được bàn luận Và khi được báo cáo vấn đề ấy Bậc đạo sư cho gọi hai tỉ kheo ấy Và hỏi có đúng như vậy không Khi được họ xác nhận sự thật là vậy Bậc đạo sư nói Này các tỉ kheo Không phải chỉ này họ mới biến nhát Thổi trước họ cũng đã biến nhát Và triều mến trú xứ rồi Sau khi nói xong Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thổi xưa khi vua Ramadatta Trị vì ở Balanai Có ba con cá sống ở sông Balanai Một con tên Nghĩ Diều, một con tên Nghĩ Ít, một con tên Nghĩ Dừa Chúng từ rừng đi đến cảnh giới loài người Tại đấy, Nghĩ Dừa nói với hai con kia Cảnh giới loài người này thật nguy hiểm và dễ sợ Các người đánh cá quăng lưới đặt bẫy và bắt cá Chúng ta hãy đi về nguồn lại Hai con cá vì biến nhát, vì tham mồi, trì quản lên đường Cho đến ba tháng trôi qua Rồi những người đánh cá quăng lưới xuống sông Nghĩ nhiều và nghĩ ít Tìm mồi đi trước Vì mù quán ngu si Chúng không đề phòng lưới văn Nên đi vào trong mạng lưới Nghĩ vừa đi sau cẩn trọng đề phòng Biết được hai con kia đã xa vào mạng lưới Nó suy nghĩ Ta sẽ cứu sống những con cá biến nhát mù quán ngu si này Nó bơi vào phía ngoài lưới văn Làm dùng dãy mắt lưới Như đã được thoát ra Và làm tung tóe nước Như đã lặn về phía trước tưới Rồi nó đi vào mạng lưới Các người đánh cá nghĩ rằng Các con cá đã dùng dậy ra khỏi lưới Và đã trốn đi rồi Nên nắm một góc lưới và kéo lên Hai con cá ấy thoát khỏi lưới Và lặn xuống nước Như vậy nhờ nghĩ vừa Mạng sống của chúng đã được cứu thoát Sau khi kể câu chuyện quá khứ Bậc Đạo Thư là Bậc Chánh Đẳng Giác Đọc bài kệ này Nghĩ nhiều và nghĩ ít Cả hai đều mắc lưới Chỉ có nghĩ đúng mức Giải thoát cho bọn chúng Cả ba đã gặp nhau chính tại con sông này như vậy sau khi kể pháp thoại này xong bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật cuối bài giảng ấy hai tỷ kheo trưởng lão chứng được quả diệu lưu bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau thời ấy nghĩ nhiều và nghĩ ít là hai tỷ kheo trưởng lão này còn nghĩ vừa là ta vậy số một trăm mười lăm chuyện người giáo giới tiền thân adusa ai khuyên răng kẻ khác câu chuyện này khi trú ở kỳ diêm Bậc Đạo Sư đã kể về một tỷ kheo ni giáo giới người khác Nghe nói ở tại xá trệ Có một thiện nữ nhân xuất gia Nhưng từ khi thọ đại giới tỷ kheo ni ấy thông chú tâm vào sa môn pháp Chỉ tham luyến tài vật. Tại chỗ nào các tỷ kheo ni khác không đi Thì tại chỗ ấy nàng đi khất thực một mình Và người ta cúng dựa cho nàng những món ăn thượng gì Bị trói buộc bởi lòng tham dị Nàng suy nghĩ Nếu tại chỗ này Các tỷ kheo khác đi đến khất thực Đồ lợi dưỡng của ta bị tổn giản Ta phải làm thế nào Để các tỷ kheo ni khác không đi đến địa phương ấy Đàng đi đến trú xứ Các tỷ kheo ni và nói Này các thiền tỷ Tại chỗ ấy có doi giữ Có ngựa giữ, có chó giữ Đó là một chỗ nguy hiểm Chớ nên đi khất thực tại đấy Nàng khuyên rằng các tỷ kheo ni như vậy Nghe nàng nói Không một tỷ kheo ni nào dám quay đầu Ngó về địa phương ấy Một hôm, trên đường thất thực tại đấy Khi đi dội vào một ngôi nhà Nàng bị một con cừu hương dữ hút Làm nàng bị gãy xương Người ta chạy đến Cột hai khúc xương gãy là một đặt tỷ kheo ni ấy nằm trên một chiếc cán khi nàng đến trú xứ của tỷ kheo ni Các tỷ kheo ni nhạo cười nàng và nói Tỷ kheo ni này khuyên các tỷ kheo ni khác đừng đi Nhưng tự mình đi đến địa phương ấy Do vậy bị gãy xương Việc làm của tỷ kheo ni này không bao lâu được chúng tỷ kheo biết một hôm tại chánh pháp đường các tỷ kheo nói về hành phi công đức của tỷ kheo ni ấy này các hiền giả tỷ kheo ni ấy khuyên răng các người khác còn tự mình đi đến tại chỗ ấy nên bị con cừu hung dữ hút cho đến gãy xưa bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang thảo luận vấn đề gì khi biết vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay mà xưa kia nàng cũng đã lên tiếng khuyên răng nhưng tự mình lại không làm theo lời răng cho nên nàng thọ khổ lâu dài nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thời xưa khi vua ramadatta trị vì tại ba la nại bồ tát sinh làm con chim lớn lên trở thành con chim chúa có hàng trăm con chim dây quanh và trú ở tuyết sơn khi bồ tát sống tại đấy có một con chim cái hung dữ đi theo một con đường lớn để tìm đồ ăn con chim cái này lấy được lúa đậu hột giống dân dân từ các cổ xe rơi xuống nó suy nghĩ nay ta phải làm thế nào để các con chim khác đừng đến chỗ này nghĩ vậy nó đến khuyên răng đàn chim như sau có đường lớn đầy nguy hiểm có voi có ngựa có cổ xe do các con bò hung dữ kéo và các vật nguy hiểm khác qua lại không thể nào cất cánh bay lên mau được Chớ nên đi trên đường ấy vì lời khuyên ấy Đàn chim gọi nó là con chim cái khuyên trăng Một hôm Đang tìm mồi trên con đường lớn Nghe tiếng cổ xe chạy mau Con chim cái ấy quay cổ lại nhìn Nghĩ rằng xe còn xa Nên dẫn đi Nhưng cổ xe ấy đến gần nó mau như gió Trong khi nó không thể bay lên được, Bánh xe cán phải nó Và xe vẫn chạy dùng dùng Khi họp đàn chim Chim chúa không thấy nó bèn hỏi Con chim cái khuyên trăng Sao không có mặt Hãy đi tìm nó Các con chim đi tìm Thấy nó bị cán đứt đôi Về báo tin cho chim chúa biết Chim chúa nói Con chim cái ấy ngăn chặn các con chim khác Còn tự mình lại đi tại đấy Nên bị cán đứt đôi Rồi chim chúa đọc bài kệ Ai khuyên răng kẻ khác Tự mình chạy theo tham Bị gãy cánh nằm xuống Bánh xe giết đời chim Sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sao Thời ấy con chim cái phiên răng là tỷ theo ni phiên răng còn chim chúa là ta vậy số một trăm mười sáu chuyện người búa giáo tiền thân dubaka thưa sư trưởng Di thay câu chuyện này khi trú ở kỳ viên bậc đạo sư đã kể về một tỷ theo khó bảo câu chuyện này sẽ được nói đến trong tiền thân gizaha số bốn hai bảy chương chín bậc đạo sư gọi tỷ theo ấy này tỷ Kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo mà thổi trước ông cũng đã khó bảo rồi do khó bảo không làm theo lời khuyên của bậc hiền trí nên ông bị cây giáo đâm phải và mạng chung nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thổi xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh ra trong một gia đình diễn trò nhào lộn khi đến tuổi trưởng thành bồ tát có trí tuệ thiện xảo trong phương tiện Với một nhà diễn trò nhào lộn khác, Bồ Tát học nghề múa với ngọn giáo và cùng đi với thầy đi khắp đó đây để biểu diễn. Vị sư trưởng chỉ biết nghề múa với bốn ngọn giáo chứ không biết múa với năm ngọn giáo. Một hôm, trong khi biểu diễn tại một ngôi làng, vị sư trưởng ngà ngà say, đặt bỏ giải năm ngọn giáo và nói: "Ta sẽ biểu diễn điều múa với năm ngọn giáo." Bồ Tát liền nói với vị ấy: "Thưa sư trưởng, sư trưởng không biết nghề múa với năm ngọn giáo." Hãy cất đi một ngọn Nếu sư trưởng biểu diễn Sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ năm đâm phải và mặn chung Sư trưởng khá say nói Còn không biết được khả năng của ta Sư trưởng không nghe lời của Bồ Tát Muốn qua được bốn ngọn giáo Nhưng đến ngọn giáo thứ năm Bị giáo đâm thủng Như qua Madukha trên cạnh Sư trưởng nằm quằn hoài trên la Bồ Tát nói Do không nghe lời bậc Hiền trí Nên thầy gặp phải nạn này Rồi Bồ Tát đọc bài kệ. Thưa Sư Trưởng, vì Thầy làm quá sức của Thầy Thầy không ưa không thích lời khuyên này của tôi Bốn giáo Thầy búa qua, ngọn thứ năm tâm chết Nói về xong, Bồ Tát đỡ Thầy ra khỏi ngọn giáo Và làm những gì cần phải làm sao cùng, cho sát thân Thầy Sau khi kể câu chuyện quá thứ, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau Lúc bấy giờ, vị Sư Trưởng là tỉ kheo khó bảo này Còn người đệ tử là ta vậy số một trăm mười bảy chuyện chim đa tiền thân tithira lời quá thời cao mạnh câu chuyện này khi ở kỳ Duyên bậc đạo sư đã kể về cô khali kha câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong tiền thân takarija số bốn tám một chương mười ba bậc đạo sư nói này các kỹ kheo không phải nay mà cả thời xưa nữa cô khali kha đã bị nạn diệt vong rồi nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba lanài bồ tát sanh ra trong một gia đình ở phía tây bắc khi đến tuổi trưởng thành bồ tát học tất cả các nghề ở takashila rồi từ bỏ các dục xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ chứng được năm thắng trí và tám thiền chứng tất cả hội chúng ẩn sĩ ở tuyết sơn họp lại tôn bồ tát lên làm sư trưởng khuyên giáo và đi theo thầy bồ tát lãnh đạo năm trăm ẩn sĩ hưởng thọ thiền lạc sống ở tuyết sơn lúc ấy một vị tu khổ hạnh bị bệnh vàng da đang giục búa chặt củi một vị tu khổ hạnh nói nhiều đến ngồi cần vị này và nói hãy chặt chỗ này hãy chặt chỗ này vị tu khổ hạnh kia mất kiên nhẫn phẫn nộ và nói ngươi đâu phải là thầy dạy ta bữa củi Cả ấy giơ cây búa sắc bén và với một giác búa giết ngay mạng sống của vị tu khổ hạnh nói nhiều Bồ Tát lo liệu các việc phải làm đối với thân thể nạn nhân Lúc bấy giờ, không xa âm thất bảo Có một con chim đa đa sống dưới chân một gò mối Và buổi chiều, nó thường hay đứng trên gò mối ấy và hót lớn tiếng Nghe tiếng nó, một người thợ săn độc ác Nhận được là tiếng con đa đa, liền giết nó và mang sát đi Bồ Tát không nghe tiếng con chim ấy Liền hỏi các người tu khổ hạnh tại gò mối Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? Các vị tu khổ hạnh báo cáo sự việc cho Bồ Tát rõ Bồ Tát kết hợp hai sự kiện với nhau Và nói lên bài kệ này giữa hội chúng ẩn sĩ Lời quá thời cao mạnh đưa chết cho người nói Chim Ra Đa, Đa mất mạng vì ngu hót quá lời Như vậy Bồ Tát tu tập vốn vô lượng tâm Và được sanh lên cõi trời Phạm thiên bậc Đạo Sư nói Này các tỷ kheo Không phải chỉ này cô Kha -Li Kha Vì lời nói của mình bị nạn diệt dông mà thoại trước kẻ ấy cũng đã bị diệt vong rồi. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ vị tu khổ hạnh nói nhiều là cô Kalika, chú ấn sĩ là hội chúng Đức Phật, còn đạo sư hội chúng là ta vậy. Số 118, chuyện chiêm cung cúc, tiền thân Vataka, không suy nghĩ người này. Câu chuyện này khi trú ở kỳ diêm. Bậc đạo sư đã kể về con trai của triệu phú Uta Ra. Nghe nói ở xá vệ có vị triệu phú Uta Ra rất giàu có, vợ triệu phú sinh được một con trai có đức hạnh từ phạm thiên giới xuống. Khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai, giống như phạm thiên. Một hôm khi ngày hội cúng sao Kathika được tổ chức ở xá vệ, mọi người vui chơi hội lớn. Những người bạn con trai các triệu phú khác đều có vợ riêng co triệu phú utara vì sống lâu ở phạm thiên giới nên tâm không hướng đến luyện ái các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội sao liền bàn với nhau đến gặp cậu và nói này bạn trong thành phố này hội lớn cuốn sao katika được tổ chức một đêm chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân để cùng nhau vui chơi hội lớn dầu cậu nói không cần nữ nhân các bạn vẫn nài ép bắt cậu nhận Họ trang điểm một nữ tỳ xinh đẹp Dắt đến nhà cậu Bảo nữ nhân ấy đi đến nhà con trai triệu phú Dẫn nàng đến phòng cậu Rồi bỏ đi Khi cô gái ấy vào phòng ngủ Có người triệu phú không ngó ngàng nàng Và không nói năng gì Cô gái suy nghĩ Ta tuyệt sắc, duyên dáng, bí lệ như thế này Người không ngó cũng không nói với ta Nay ta dùng sự cám dỗ Và giải duyên dáng nữ nhân của ta Làm người phải nhìn đến ta Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân để làm đẹp lòng cậu. Nàng để lộ hàm răng tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Chàng trai Triệu Phú nhìn nàng, nắm lấy hình tướng bộ xương răng, tư tưởng về bộ xương khởi lên trong tâm chàng cho đến khi toàn thân nàng hiện ra như một chuỗi xương. Chàng trai cho tiền người con gái rồi bảo nàng đi. Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phái thấy nàng ở giữa đường, liền cho tiền và dẫn nàng về nhà. Bảy ngày qua, lễ hội sau chấm dứt, người mẹ nữ tỳ đẹp không thấy con gái của mình trở về, đến nhà các người con trai triệu phú hỏi con gái đâu. Họ đi đến nhà con trai triệu phú Utara để hỏi và được trả lời. Cô gái có đến một lát, tôi đã cho tiền và bảo đi về. Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trả nàng lại và đem con trai triệu phú Utara đến xin vua phân sự. Vua hỏi. Những người con trai các vị triệu phú Có đem người nữ tỷ xinh đẹp giao cho ngươi không Thưa đại dương có Nay nó đâu rồi Tôi không được biết Nó chỉ ở lại một lát Và tôi đã bảo nó đi về rồi Vậy nay ngươi có thể đem nó lại không Thưa đại dương không được Vua nói Nếu ngươi đem lại không được Hãy áp dụng hình phạt của vua Họ trói tay cậu ta ra phía sau Dắt cậu để áp dụng hình phạt của vua Cả thành giang dậy lờ bàn tán nghe nói con trai người triệu phú vì không trả lại đứa nữ tỳ xinh đẹp nên bị đưa đi áp dụng hình phạt của vua một đám quần chúng để tay trên ngực vừa đi theo sau vừa than việc này là thế nào thưa ông chủ sao ông chủ lại gặp một việc bất công như thế này người con trai triệu phú suy nghĩ sự đau khổ này xảy ra vì ta sống trong gia đình nếu ta thoát ly được gia đình ta sẽ xuất gia với bậc đại gotama chánh đảm giác Bấy giờ cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đồn trang liền dò hỏi sự việc Khi được nghe câu chuyện ấy, nàng chạy ra thật mau và la to. Các ông hãy dẹp qua một bên, dẹp qua một bên, cho tôi gặp người lính của vua. Và nàng tự trình diện. Quân hậu của vua thấy nàng liền giao nàng lại cho bà mẹ, thả con trai người triệu phú và bỏ đi. Người con trai triệu phú cùng với bạn bè dây quanh đi đến sông gội đầu thật sạch, rồi cậu về nhà ăn sáng xong liền xin phép cha mẹ được xuất gia. Vì ấy mang theo các y cùng với một số tùy tùng đông đảo đi đến bậc đạo sư lãnh lễ ngài và xin xuất gia. Được xuất gia và được thọ đại giới, vị ấy phát triển thiền quán không gián đoạn. Không bao lâu chứng quả a-la-hán. Một hôm các tỷ-kheo hội họp tại chánh pháp đường nói lời tán thán con trai triệu phú ấy. Thưa các thiền giả, con trai vị triệu phú này trong giờ phút nguy hiểm cho mình. Đã biết được các công đức của giáo pháp Nghĩ đến xuất gia để thoát khỏi đau khổ ấy Nhờ khéo suy tư như vậy Nên vị ấy được thoát nạn Được xuất gia Và chứng quả A-la-hán tối thượng. Bậc đạo sư đến Và hỏi đề tài được bàn luận Sau khi biết câu chuyện Bậc đạo sư nói Này các tỷ kheo Con trai triệu phú U-ta-ra Trong giờ phút nguy hiểm xảy ra cho mình Đã nghĩ đến phương tiện ấy Để thoát khỏi sự đau khổ kia Và được thoát chết thời trước các nhà hiền trí khi nguy hiểm xảy ra cho mình cũng đã nghĩ đến phương tiện ấy để giải thoát sự đau khổ kia nhờ suy nghĩ như vậy họ được thoát khỏi đau khổ do nặng chết đem lại nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thời xưa khi vua Ramadatta trị vì ở ba la nài bồ tát tái sanh nhiều lần rồi sanh ra làm con chim cung cúc lúc bấy giờ có một người thợ săn chim cung cúc thường bắt nhiều chim cung cúc trong rừng đem về nhà Nuôi dưỡng cho chúng mập Sau khi lấy tiền Anh ta bán chúng cho những người đi đến Và nuôi sống với nghề như vậy Một hôm Anh ta bắt được Bồ Tát Với nhiều con chim cung cúc khác Và đem về nhà Bồ Tát suy nghĩ Nếu ta ăn đồ ăn Và uống nước của người này Nó sẽ bắt ta Và đưa cho những người đến xem Nếu ta không ăn Ta sẽ trở thành ốm yếu Và thấy ta ốm yếu Các người ấy sẽ không bắt ta làm gì Như vậy ta được an toàn ta hãy làm theo phương tiện này. Bồ-Tát làm theo như vậy cho đến khi chỉ còn da và xương. Người ấy thấy chim quá ốm nên không bắt. Sau khi bán hết các con chim khác trừ Bồ-Tát, anh ta đã Bồ-Tát ra khỏi lòng, đặt lòng ở nơi cửa. Để Bồ-Tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con cung cúc này có đau bệnh gì. Biết được người thợ săn không chú ý, Bồ-Tát xòe cánh lên và bay dục về rừng. Các con chim cung cúc khác Thấy Bồ Tát liền hỏi Sao không thấy mặt bạn Bạn đi đâu vậy Ta bị người thợ săn bắt Làm sao bạn lại thoát Vì ta không ăn đồ ăn nó cho Không uống nước của nó Nhờ nghĩ đến phương tiện này ta được thoát Nói xong Bồ Tát đọc bài kệ Không suy nghĩ Người này không được lợi đặc biệt Hãy xem Quả suy tư Ta thoát trói thoát chết Như vậy Bồ Tát kể lại sự việc mình đã làm sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, con chim cung cút thoát chết là ta vậy. Số 119, chuyện con gà gái phi thời, tiền thân Aka Laravi không cha mẹ nuôi dưỡng. Câu chuyện này khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo làm ồn phi thời. Tỷ kheo ấy là một thiện nam tử ở xá vệ xuất gia trong giáo pháp nhưng không làm các phần sự của mình hay học pháp Vì ấy không biết thời này ta phải làm việc này thời này ta phải hầu hạ thời này ta phải học hành trong canh một canh giữa và canh cuối và trong những giờ thức giấc vị ấy làm ồn khiến các tỷ kheo không thể ngủ được tại chánh pháp đường các tỷ kheo nói đến hành không tốt của vị ấy thưa các hiện giả tỷ kheo tên ấy xuất gia trong pháp bảo như vậy nhưng không biết phận sự hay học pháp đúng thời hay phi thời bậc đạo sư đến hỏi câu chuyện đang bàn luận sau khi biết được vấn đề bậc đạo sư nói này các kỹ kheo không phải chỉ nay vị ấy mới làm ồn phi thời như vậy mà thuở trước vị ấy cũng đã làm ồn phi thời do không biết thời và phi thời vị ấy đã bị giằng cổ chết nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thời xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la Đại bồ tát sanh ra trong một gia đình bà la môn ở phương tây bắc khi đến tuổi trưởng thành ngài vượt qua biên giới học tất cả tài nghề trở thành vị sư trưởng có tiếng khắp nhiều phương và dạy nghề cho năm trăm thanh niên bà la môn các người thanh niên ấy có một con gà trống gáy đúng giờ giấc khi nghe tiếng gà gáy họ thức dậy học bài khi con gà ấy chết đi họ đi tìm một con gà khác một thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa thấy một con gà trống liền bắt nó về nhốt trong chuồng và nuôi nó vì quen sống ở nghĩa địa nó không biết giờ nào cần phải gáy có khi nó gáy lúc nửa đêm có khi nó gáy lúc rạng đông khi các thanh niên ấy nghe nó gáy lúc nửa đêm họ thức dậy học bài cho đến rạng đông họ quá mệt không học được nữa vì buồn ngủ họ không thấy được vấn đề cần phải thấy và khi quá sáng con gà ấy gáy ồn ào họ không có cơ hội yên tĩnh để học ôn bài các thanh niên và la môn suy nghĩ con gà này gáy vào nửa đêm hoặc ban đêm hoặc ban ngày do đó chúng ta học không có kết quả vì vậy họ bắt con gà ấy dặn cổ cho chết đi và báo cáo lên sư trưởng biết vì con gà gáy phi thời chúng tôi đã giết nó rồi vị sư trưởng lấy đó làm bài học và nói do đó không được dạy dỗ tốt nên nó phải chết rồi sư trưởng đọc bài kệ không cha mẹ nuôi dưỡng không thầy dạy dỗ nó con gà này không biết đúng thời hay phi thời sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này bồ tát sống hết thọ mạng rồi đi theo nghiệp của mình sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau thời ấy con gà gái phi thời là vị tỷ kheo này các đệ tử là hội chúng đức phật còn sứ trưởng là ta vậy số một trăm hai mươi chuyện giải thoát sự trói buộc tiền thân bandana Mokha chỗ này kẻ ngu nói câu chuyện này khi trú tại kỳ Diên bậc đạo sư đã kể về thiếu nữ bà la môn kinh kha câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân mahabudha chương mười hai số bốn bảy hai lúc bấy giờ bậc đạo sư nói này các tỷ kheo Không phải chỉ nay, thiếu nữ Bà-la-môn này du cáo ta đều không có thật. hồi trước, nó cũng đã du cáo rồi. Nói vậy xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Ramadatta trị vì Bà-la-nại, Bồ-Tát lớn lên trong gia đình một người cố vấn tế tự. Và sau khi cha mất, Bồ-Tát kế nghiệp chức vụ ấy. Lúc ấy, Hoàng hậu được vua cho một ước nguyện. Này Hoàng hậu, nàng muốn gì hãy nói lên. Hoàng hậu nói như sau lời ước quyền của thiếp không khó thực hiện từ nay trở đi đại dương không được nhìn một nữ nhân khác với con mắt luyến ái ban đầu vua từ chối nhưng sau bị nạn bức bách nhiều lần không thể bỏ qua lời của hoàng hậu vua phải chấp nhận và từ đấy trở đi vua không bao giờ nhìn một nữ nhân nào trong số mười sáu ngàn vũ nữ rồi một cuộc nổi loạn khởi lên ở biên địa quân lính ở biên địa sau hai ba lần giao chiến với các tên cướp đưa tin về cho vua Là họ không thể dẹp loạn được Vua muốn đi đến đấy Liền tập hợp một đội binh lớn Cho gọi Hoàng hậu đến và nói Này thiền thê Ta ra biên địa Tại đấy chiến trận đủ loại xảy ra Sẽ đưa đến chiến thắng hay chiến bại Những chỗ ấy không thích hợp với nữ nhân Hoàng hậu hãy ở lại đây Hoàng hậu nói Thưa đại vương, Thiếp không thể ở lại đây Khi bị vua từ chối nhiều lần Hoàng hậu nói Vậy sau khi đi được mỗi dặm Đại dương hãy gửi một người về Để hỏi thăm sức khỏe của thiếp Nhà vua chấp nhận Bồ Tát ở lại trong thành Còn vua ra đi với một đội quân lớn Cứ đi mỗi dặm Lại gửi một người về với trách nhiệm Tin cho biết sức khỏe của nhà vua Và hỏi thăm Hoàng hậu có được an lạc không Khi có một người đàn ông đi về Nàng hỏi Vua sai ngươi về có mục đích gì Để hỏi Hoàng hậu có được an lạc không hoàng hậu bảo người ấy đến và sống phi pháp với nó vua đi đường được ba mươi hai dặm gửi về ba mươi hai người hoàng hậu sống phi pháp với tất cả bọn họ sau khi dẹp loạn xong bình định được quốc độ trên đường về vua cũng gửi về ba mươi hai sứ giả hoàng hậu cũng sống phi pháp với họ cho quân thắng trận dừng chân gần thành vua gửi tin nhắn bồ tát sửa soạn thành phố để đón tiếp ngài bồ tát cho sửa soạn thành phố xong mới sửa soạn cung điện để đón vua và đi đến cung thất của hoàng hậu hoàng hậu thấy thân thể của bồ tát tuyệt đẹp không thể dằn lòng nổi liền nói này bà la môn hãy đáp lại tình yêu của ta bồ tát nói chớ nói vậy hãy kính trọng vua tôi sợ điều bất thiện tôi không thể làm như vậy được sáu mươi bốn tên sứ giả đã không kính trọng vua đã không sợ điều bất thiện vậy ngươi lại kính trọng vua và sợ điều bất thiện sao thừa nhận, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy, nhưng vì tôi có biết điều phải, tôi sẽ không làm việc ác này. Đừng nói bậy nhiều như vậy. Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ bảo chặt đầu ngươi. Thôi được, dầu các đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi cũng không thể làm như vậy. Hãy để đấy, rồi sẽ biết tay ta. Quan hậu đe dọa Bồ Tát, rồi đi vào trong phòng của mình, lấy móng tay cào trên thân lấy dầu thoa tay chân, mặc áo giơ bẩn vào giả bệnh và cho gọi các nữ tỳ. Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu, thì trả lời hoàng hậu bị bệnh. Trong lúc ấy, bồ tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phố, vua ngựa lên cung điện, không thấy hoàng hậu, liền hỏi hoàng hậu ở đâu. Khi được trả lời hoàng hậu bị bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu, thoa lưng hoàng hậu và hỏi hoàng hậu đau bệnh gì. Hoàng hậu im lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba. Quan hậu nhìn vua và nói: Thưa đại dương, nay đại dương còn sống, nhưng nữ nhân như tiếp cần phải có một người chồng. Ái khanh nói gì lạ vậy? Đại dương đặt địa vị cố vấn tế tự ở lại giữ thành, nó lấy cớ sửa sang nội cung đến đây, và vì tiếp không làm theo lời nó, nó đánh đập tiếp cho thỏa mãn ý của nó rồi bỏ đi. Vua đục đục nói giận như muối và đường bỏ vào trong lửa, dục đi ra khỏi cung phòng. Vua cho gọi các người gác cửa. Các lính bộ binh đến, bảo họ bắt Bồ-Tát ngay. Trói cánh tay ra sau lưng như người bị sự án chém, rồi dẫn ra khỏi thạch, đưa đến pháp trường xử trạm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vì cố vấn tế tự ra sau lưng và cho đánh trống báo tin có hành quyết. Bồ-Tát suy nghĩ, như vậy nhà vua đã bị hoàng hậu ác độc ấy đầu độc trước rồi. Hôm nay ta phải cứu ta khỏi tay ương này với sức của mình. Vì thế, Bồ-Tát nói với những người lính, trước khi các người giết ta hãy đưa ta đi ý kiến vua để làm gì vì ta là người phục vụ vua đã làm được nhiều công việc ta biết tài sản chôn giấu rất nhiều chính ta quản lý đất ruộng nhà vua nếu ta không gặp vua thì nhiều tài sản sẽ bị tiêu diệt sau khi ta nói cho vua biết gia sản của vua các ngươi hãy làm bổ phận của mình họ đưa vị cố vấn tế tự đến gặp vua vua thấy vị ấy liền nói này bà la môn ngươi không xấu hổ đối với ta sao sau khi lại làm ác hạnh như vậy thưa đại dương tôi sinh ra trong gia đình bà la môn thượng lưu từ trước đến nay tôi không sát sanh ngay cả một con kiến từ trước đến nay tôi không lấy của không cho ngay cả một cọng cỏ từ trước đến nay tôi không nhìn đến một nữ nhân nào của người khác với con mắt luyến ái dù chỉ một cái liếc mắt đưa tình từ trước đến nay tôi không nói một lời nói dối dầu chỉ để đùa vui tôi không có uống rượu dù chỉ một giọt bằng ngọn cỏ cua sa Tôi hoàn toàn vô tội đối với đại dương Nhưng hoàng hậu ác độc kia Đã cầm tay tôi với tâm tư đầy dục vọng Bị tôi cử tuyệt nên mới dọa nạt tôi Nói tỏ cho tôi biết ác hạnh bí mật của mình Trước khi đi vào cung phòng Trước tôi đã có 64 người sứ giả đến đây Đem theo thông điệp của đại dương gửi hoàng hậu Những người ấy đều có tội Hãy gọi họ đến đây Và hỏi từng người trong bọn họ Có làm như hoàng hậu đã bảo hay không Vô cho gọi 64 người kia và hoàng hậu đến và hỏi họ có làm như hoàng hậu đã bảo hay không họ thú nhận có làm nhà vua sai tối họ lại và ra lệnh chặt đầu cả sáu mươi bốn người ấy đến đây bồ tát thưa thưa đại dương những người này không có tội chúng chỉ làm theo sở thích của hoàng hậu chúng vô tội vậy hãy tha cho chúng còn hoàng hậu cũng không có tội tánh dâm dục của hoàng hậu không bao giờ thỏa mãn sanh ra đã như vậy rồi hoàng hậu chỉ thuận theo bản tánh của mình thôi cho vậy hãy tha thứ cho hoàng hậu như vậy bằng nhiều cách bồ tát làm cho vua hiểu rõ sự việc cứu mạng sống 64 người ấy và bà hoàng hậu ngu si và xin vua ban cho họ trú xứ để ở sau khi tất cả mọi người được giải thoát và được cho chỗ ở bồ tát đi đến vua và cưa thưa đại vương lời nói buộc tội không căn cứ của kẻ đuôi mù và ngu si làm cho các bậc tiền trí bị trói vào chỗ không xứng đáng bị trói vào cánh tay sau lưng còn lời nói của bậc hiền trí là nguyên nhân khiến kẻ ngu si thoát khỏi bị trói tay sau linh như vậy lời kẻ ngu trói buộc một cách không thích đáng còn lời nói bậc hiền trí thời giải thoát các trói buộc nói vậy xong bồ tát đọc bài kệ này chỗ nào kẻ ngu nói chúng trói kẻ vô tội chỗ nào bậc trí nói cứu thoát kẻ bị trói như vậy bậc đại sĩ với bài kệ này thuyết pháp cho vua và nói tôi gặp sự đau khổ này là vì còn sống đời gia đình nay tôi không có công việc gì trong gia đình nữa hãy cho phép tôi xuất gia sau khi được phép xuất gia từ bỏ bà con thân thuộc từ bỏ tài sản lớn bồ tát làm bậc tiên nhân du sĩ sống ở tuyết sơn đạt được các thắng trí và thiền chứng và tái sanh lên cõi phạm thiên sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau thời ấy bà hoàng hậu ác độc là thiếu nữ bà la môn sinca vua là ananda còn việc cố vấn thế tự là ta vậy